Toàn năng tu luyện trí tôn trương một vậy mà lại là Khương Tiểu Bạch nhìn cảnh tượng trước mắt đang ngẩn người Nơi xa đứng vững cao lầu Phủ cận dân cư Bên người ré qua người đi đường Còn có ngẫu nhiên xuất hiện xe cổ Một mảnh cảnh tượng đô thị phồn hoa Nếu như không nói chi tiết mà nói Mảnh cảnh tượng này rất bình thường Đối với người của thế kỷ mới tới nói Đây chính là một thành nhỏ tương đối bình thường Chỉ là Cao lầu kia cùng dân cư kia Có chút phục cổ Đường tống chi phong các loại phương đông hóa chuyên một kết cấu Vô ích các loại phương tây hóa tàng đá kết cấu Các loại phục cổ phong cách kết hợp ra một loại tân phong cách Người đi đường mặt Có chút phục cổ Hán phục ngắn tay bó sát người Váy hoa lệ lộng lẫy Áo giáp kim loại nặng nề Kỳ trang gì phục đều có. Kiểu dáng phong phú. liền ngay cả xe cổ cũng sống như vậy. Có chút phục cổ. Có sống kiểu xe ngựa Trung Quốc. Có sống xe cũ kỹ thế kỷ 19. Khương Tiểu Bạch cũng cảm giác chính mình tiến nhập một cái ảnh thị thành. Nhưng hắn biết đó cũng không phải ảnh thị thành. Cũng không phải bất kỳ một điểm du lịch nào. Cái thành phố này quá lớn. Không có một ảnh thị thành nào cùng cảnh điểm có thể lớn đến loại trình độ này Hơn nữa còn là hắn chưa từng nghe qua Trọng yếu nhất nơi này không cần vé vào cửa Đây là một cái thế giới khác Một cái thế giới kỳ diệu Phủ cận những xe cổ kia chính là chứng minh trọng yếu nhất Bọn chúng hệ thống động lực cũng không phải là động cơ đốt trong Cũng không phải chạy bằng điện Bọn chúng đều là dùng một loại năng lượng gọi tinh lực đến khu động Moa Hắn meo Vậy mà xuyên qua Khương Tiểu Bạch phát nổ một cách nói tục Trong lòng hồi ức phát sinh sự tình Chính mình vô bệnh vô thống vô tay, Cũng không có thất tình thất nghiệp đi tự sát Nhớ ký thời điểm sau cùng Chính mình thường ngày đưa điện thoại di động chen vào tuyến nạp điện Sau đó liền đi đi ngủ Làm sao lại không hiểu thấu xuyên qua Xuyên qua mặc dù tốt chơi Nhưng là một chuyện có phong hiểm Làm sao đều không có trước kia Có thể chặt trong nhà ngồi ăn Rồi chờ chết dễ chịu a. Anh trai như kỳ xanh Chính là một cái tiểu bạch Không phải học phách Cũng không phải võ lâm cao thủ Thậm chí không thể đem ra được Thành thảo một nghề Ca thật không muốn xuyên qua Ai nhất là thân thể này còn có một thân phận Rất phiền phức Là thần long quốc vương đô tứ đại gia tộc Việt gia tử đệ Đây vốn là là một chuyện làm người ta cao hứng. Nếu như không cầu thiên hạ đệ nhất. Chỉ muốn ngồi ăn rồi chờ chết mà nói. Làm một ăn chơi thiếu ra không quá mức phận là tốt nhất. Đáng tiếc là. Hắn không họ Việt hắn là phụ thân hắn mang theo hắn cho người ta tới cửa làm con rể. Ăn. Hắn chính là một cái vướng víu thân phận này thật sự là. Tốt xấu hổ ta có thể nghĩ. hắn cuộc sống trước kia là cái dạng gì? nếu như hắn là một thiếu niên không chịu thua kém, vậy hẳn là sẽ tốt một chút. đáng tiếc hắn bất tranh khí, các loại thiên phú đều rất bình thường, đồng thời còn dính nhiễm một chút thói quen xấu của ăn chơi thiếu gia. tại việt gia bị khi phụ, chỉ có thể ở bên ngoài khi dễ người khác. có vấn đề gì mẹ kế hắn đều sẽ giúp hắn bãi bình. nhưng hoàn khố có phong hiểm. Nhất là hắn loại này. Rất dễ dàng liền xảy ra chuyện. Tiểu mạch. Tiểu mạch. Ngươi không sao chứ. Làm ta sợ muốn chết. Ta còn tưởng rằng ngươi xảy ra chuyện yên tâm. Ta đã đem cứu binh chuyển đến một đám người sông tới. Đem Khương Tiểu Bạch vây vào giữa. Mà dẫn đầu là mấy tên ăn chơi thiếu gia cùng Khương Tiểu Bạch thường xuyên cùng một chỗ bừa bãi. Bọn hắn đều là tử để một chút gia tộc không lớn. Cũng chỉ có bọn hắn mới có thể cùng Khương Tiểu Bạc vướng víu này xen lẫn trong cùng một chỗ. Một người thân phận cùng thực lực thường thường quyết định hắn vòng tròn. Khương Tiểu Bạc cách vòng này là vương đô gia tộc tử đệ tử kỷ tam lưu. Nhưng khi dễ bình dân bách tính hay là xoa xoa có thừa. Còn có thể khi dễ một chút tiểu gia tộc. Vừa mới bọn hắn ngay tại khi dễ một tiểu nữ tử. Dưới ban ngày ban mặt. Trước mặt mọi người. Đưa nàng kéo vào trong ngõ nhỏ. liền tại thời điểm bọn hắn đang làm chuyện xấu. Từ trên trời ráng xuống một vị nữ hiệp. Đem Khương Tiểu Bạch một cước đá đến trên tường. Sau đó đầu rơi máu chảy. Cứ như vậy. Khương Tiểu Bạch trùng sinh. Những người khác chạy. Muốn nói. Vì cái gì chỉ có một cái Khương Tiểu Bạch bị đá. Chỉ vì lúc kia. Khương Tiểu Bạch là người làm chuyện xấu đầu tiên. Cũng còn tại trên thân tiểu nữ tử kia. Ta không sao chính là chảy chút máu uống thuốc liền tốt. Khương tiểu bạch thuận miệng trả lời. Suy nghĩ cũng trở về cho tới bây giờ. Sự tình trước kia với hắn mà nói. Đây chẳng qua là cố sự. Người khác cố sự. Nhưng sinh hoạt còn muốn tiếp tục. Đám hoàn khố kia lập tức nói ra. Không có việc gì liền tốt. chúng ta bây giờ lập tức đi tìm nữ nhân kia tính sổ sách. tính sổ sách khương tiểu bạch hơi chút chậm chạp nói. quên đi thôi. nữ nhân kia tựa như là một cao thủ. chỉ chúng ta những phế vật hoàn khố chỉ biết sống phóng túng này. đừng trêu chọc ai đi tìm nữ nhân kia. chúng ta đương nhiên là tìm xong khi dễ. lai lịch của nàng chúng ta đã sớm thăm dò rõ ràng. không phải vậy tại vương đô này. chúng ta đám hoàn khố rác rưởi này sẽ tùy tiện khi dễ một người sao một tên phế vật hoàn khố tức giận nói ra hắn là chẳng biết xấu hổ thừa nhận chính mình là phế vật hoàn khố đối với bọn hắn đám hoàn khố rác rưởi này tới nói tại vương đô đều là cục đuôi hoàn khố liền khi dễ những người dễ bắt nạp kia trước đó đều sẽ ra rõ ràng đối tượng không phải vậy bọn hắn sớm đã bị người cho thanh trừ Các ngươi thật sự là không biết xấu hổ à. Khi dễ một người con gái yếu ớt có ý gì? Ta không đi Khương Tiểu Bạch nghĩa chính nghiêm từ nói. Moa, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Vừa mới ai cái thứ nhất nhào lên vậy cũng là ta của quá khứ. Hiện tại ta đã không phải người không biết xấu hổ như vậy. Khương Tiểu Bạch rất nghiêm túc nói ra. Mà giờ khắc này quang cảnh bể đầu chảy máu kia Thấy thế nào đều để người cảm thấy rất buồn cười. Mà tiếp theo hắn cũng không có cho đối phương những người này cơ hội khoát tay rời đi. Mặc dù hắn hy vọng là ngồi ăn rồi chờ chết. Nhưng hắn còn muốn chờ lâu các loại. Cùng những người này ở đây cùng một chỗ. Khẳng định đợi không được bao lâu. Sớm muộn sẽ đắc tội người không nên đắc tội. Những người này chính là điển hình đồng đội heo. Nhất định phải điều thấp làm người. mới có thể làm đến an toàn ngồi ăn rồi chờ chết mà muốn làm đến cảnh giới tối cao nhất định phải để cho mình có thực lực siêu cường chỉ là dưới tình huống bình thường không đi hiển lộ hiện tại khương tiểu bạch việt cần phải làm rất đơn giản tại việt gia lăn lộn ít tiền tích lũy thực lực sau đó lại rời đi việt gia hất xa vướng víu cái nón này u Đây không phải chúng ta Tiểu Bạch thiếu ra sao làm sao thổ thương rồi khi Khương Tiểu Bạch đi vào Việt gia Tên sai vặt liền có chút âm dương quái khí nói ra. Tại Việt gia Bình thường hạ nhân đều không thế nào chào đón vướng víu này. Có thậm chí ức hiếp Khương Tiểu Bạch. Hạ nhân có thể khi dễ chủ nhân khoái cảm. Đây là đông đảo hạ nhân mộng tưởng. Chỉ là có người không dám. Có người thì là dám. Mà mặc kệ dám vẫn là không dám Nói chuyện với Khương Tiểu Bạc đều là không sai biệt lắm loại giọng nói này Trước kia Khương Tiểu Bạc bởi vì là một cách vướng víu Luôn cảm giác mình trong này kém một bậc Cảm giác mình cũng không bằng một kẻ hạ nhân Đại đa số đều không thế nào đáp lời Điều này cũng làm cho những hạ nhân này càng khoa trương Người qua đây một chút Khương Tiểu Bạc nhìn một chút tên sai vặt kia Vấy vấy tay Làm gì sai vặt người ngô ngốc cũng không hiểu Khương Tiểu Bạch có ý tứ gì Liền vô ý thức đi tới Đùng Khương Tiểu Bạch hơi vung tay Cho tên sai vặt kia một bàn tay Một tát này lập tức đem tên sai vặt cho ngơ ngác Đồng thời cũng làm cho thủ về cửa ra vào bị sợ hãi Một siêu phẩm cô nan của lão ai bi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hằng ngày ly vơ Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc chuyện gì